Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình lột nghề trở thành lang băm Vì hết bệnh nhân hơi nặng một chút thì đã gửi đi chuyên khoa rồi Giữ bệnh nhân để mà mình điều trị thì lại bị mang tiếng là nuôi bệnh để kiếm tiền Chưa kể là nhiều cái thứ phiền toái khác Chẳng hạn như là có người chẳng đau ốm thì cả cứ nặng nạc đòi mình ký giấy cho nghỉ à, Rồi không cho thì nó mà và mình mất khách Mà cho thì trái lương tâm Rồi lâu lâu lại có cái nạn, mấy thằng Tây nó đến đây nó xin ma túy, đủ thứ hết. Đại thì không quan tâm đến những lời than của mẫu. Đối với đại, mơ ước duy nhất bây giờ là hành nghề trở lại. Còn chuyện phiền toái thì nghề nào chả có những cái hệ lụy riêng của nó. Chàng gấp tờ báo lại và chỉ còn nhớ được một câu nói mà chàng thấy đáng ghi nhớ. Đó là lời nói của bác sĩ Thomas Lee ở Boston, ông bảo. Người y sĩ không được quyền để cho tâm trí mình bị rằn co giữa tiền bạc và nghề nghiệp Chúng ta có một điều hài lòng nhất mà tiền bạc không thể mua được Đó là việc điều trị cho bệnh nhân, cứu sống được bệnh nhân Bất cứ bác sĩ nào không nghĩ đến điều ấy Thì tự căn bản đã không đáng được gọi là một y sĩ Một bệnh nhân của mẫu từ Washroom đi ra, Đó là người đàn bà gốc miền Bắc Chìa tay hỏi mẫu Dạ bác sĩ cho xin cái lọ ạ Dạ lấy tiếng nước giải ạ Người đàn bà vào phòng tắm một lúc lúc trở ra cháo ống nước tiểu cho mẫu rồi ra về. Đại há mồm ngáp rồi hỏi mẫu: "Hồi qua mày đi ăn với thằng có gì lạ không?" Mẫu giật mình và đoán ngay là Ngọc đã kể hết cho vợ chồng Đại câu chuyện đêm qua. Chàng nghĩ tới Cúc rồi hình dung ra chỉ nay mai Đại sẽ biết chàng gian dối với Cúc. Lúc đó, thế nào Đại cũng sỉ vả chàng là thằng không giữ tư cách của người trí thức. Mẫu ngỡ cũng chẳng có gì." Đại Ngạc nhiên hỏi lại: Thế sao vợ mày bảo tụi tao là, là, là nó offer mày nhiều thứ hay lắm? Mẫu nó cho khoa. Đồng ý như thế nhưng mà hiện tại ở đây cũng được quá rồi. Mày coi hai cái phòng maxi -si mỗi bên một cái. À, mà đứa nào o bế tao, tao biên toa cho bệnh nhân phun một tiếng là chúng nó mang thuốc qua ngày. Nếu mà bệnh nhân không sẵn tiền hoặc là là không muốn chờ thì cứ việc về. Rồi người ta mang thuốc đến giao tận nhà. Thì Tao ta hỏi mấy cái con đồi để làm gì nữa Khách lại vào thêm một đợt 5-3 người Đại đứng dậy bảo mẫu Thôi mày khám bệnh đi tao rông đây Mẫu hỏi đi đâu bây giờ không về ngủ à Đại đáp ngủ gì nổi Hai bà nói chuyện nó ngoan có cho tao ngủ đâu Mẫu tiến đại ra cửa đứng ở bậc thềm quay lại Đại mới nhận ra hôm nay mẫu có cái gì khác với mọi ngày Đại nheo mắt nhìn rồi bất chợt hỏi Sâm lai lại diễn thế này, quanh năm cứ thấy mày thay sắc khép với cả vạt mơ rởn đâu. Bữa nay thì uống nếp sấy nhuộm mày dâu nhăn nhủi chắc là có mục gì. Hả? Mẫu ngực nghẹo nghĩ đến buổi gặp gỡ tối nay ở nhà Cúc vội trống thì mày biết rồi, nay lão dược sĩ lại hẹn tao đi ăn để bàn tiếp cái offer hôm qua. Rồi mẫu lảng ngay sang đề tài khác, đưa tay kéo cái cà vạt ra và bảo: "Cái này vợ chồng mày tặng tao từ hôm Noel, mãi đến bữa nay mới có dịp xài." Rồi không chờ đại tỏ ý kiến, mẫu hỏi luôn Mày rất khoát chưa, bao giờ thì dọn hẳn qua Real Quả nhiên đại quên hẳn bộ quần áo mới của mẫu Mặt anh sụ xuống và buồn dầu nói Sáng ngày Lee mới gọi cho công ty địa ốc ừ, Lên list để bán nhà Mẫu thở dài chia sẻ Đành vậy chưa biết làm sao Thôi mày về ngủ đi Buổi tối mới hơn 7 giờ mẫu đang cửa phòng mạch Chàng phóng tới nhà Cúc và đậu xe ở đúng vị trí hôm qua. Bước xuống, sách tứ đồ nghề lấm lép nhìn quanh và đi nhanh vào nhà Cúc. Từ cửa sổ trông ra, Cúc đã thấy mẫu từ lúc chàng đậu xe. Cúc mở cửa sẵn, đứng nét một bên, nhìn mẫu mỉm cười. Hôm nay, nàng mặc xa màu trắng, phía trên là cái t-shirt bằng thun vàng mềm mại và mong manh. Mẫu khép cửa, buông tứ đồ nghề xuống chân, đặt hai bàn tay lên vai Cúc. Chàng cúi xuống hôn. Nhưng Cúc đẩy ra và nói Anh ăn cơm đi đã em đói lắm rồi Nàng lôi mẫu lại bàn ăn Nhìn mâm cơm đơn giản giải thích Em định nấu vài món đặc biệt Nhưng mà sợ nhà hàng lại hỏi lời thôi Trong khi thì em muốn giấu không cho nó biết là anh đến đây Mẫu ngồi vào bàn và gật đầu Đúng Chẳng những cô hàng mà bất cứ ai Em cũng, cũng chưa nên tiết lộ là anh đến đây Ngồi bên nhau Cúc tuyệt đối không đả động gì đến chuyện tình cảm c nhiên coi như mẫu đã chính thức là người yêu là chồng của mình nàng hỏi mẫu rất nhiều về chuyên môn của chàng về quan niệm sống tính tình và sở thích thường nhật của mẫu mẫu có cảm tưởng chàng đang phải trả lời một cuộc thăm dò có tính cách tìm hiểu cá nhân trước khi nục nộp... nghe chuyện hot nhất tại đọc